Liệu anh Lạc rất nhanh đã nhận ra ông không bình thường, bởi vì hiện tại nhiệt độ cơ thể ông rất nóng, gần như muốn cháy tay của bà. Lục tư tức anh sao vậy, trên người anh sao lại nóng như thế? Anh Lạc giữa chúng ta vẫn là anh tiến thêm một bước, em lùi một bước, lúc này đây anh tiến thêm một bước, em đừng lùi nữa, được không? Có ý gì? Tiền sinh, người đã mang đến, ở trong phòng khách. Lúc này Diệp quản gia đi tới, thấp giọng báo cáo. Liệu anh Lạc nhìn thoáng qua phòng khách dưới lầu? Đứng nơi đó là Lý Ngọc, Lý Ngọc tươi cười dạng rỡ đứng ở nơi đó, còn ỏn èn kêu một tiếng, lục tổng, em ở chỗ này chờ anh đó. Người này sao lại tới rồi? Anh lạc trên người anh khó chịu. Lục tư tức nhìn bà, khàn khàn nói một câu. Liệu anh lạc đã cảm thấy cả người ông như thiêu đốt, lục tư tức, anh làm cái gì với bản thân anh thế hả? Anh bỏ thuốc chính mình, anh lạc, anh muốn em. Đôi mắt hạnh trong suốt của liệu anh lạc đột nhiên co rụt. Ông lại bỏ thuốc mình, ông điên rồi phải không? Lục tư tức, lần này anh đùa quá chớn rồi đấy. Liệu anh lạc dùng sức rút tay mình về. Bàn tay nhỏ mềm mại rút ra từ trong lòng bàn tay, lục tư tức chậm rãi ngồi dậy, ông nhìn bà khàn giọng cười nói, anh lạc, trò chơi này đã bắt đầu rồi, em phải chơi. Mặt liệu anh lạc lạnh xuống, người đàn ông này một chút cũng không đổi, ông đang buộc bà, bước bà đến tuyệt cảnh. Nếu như em không đồng ý thì sao, anh sẽ làm thế nào? Cùng Lý Ngọc dưới lầu lên giường, giống như liễu chiêu đệ nhiều năm trước. Đúng vậy anh lạc, về sau chúng ta vẫn sẽ không thay đổi, anh vẫn sẽ yêu em, cưng chiều em, thương em như cũ, thế nhưng anh không còn sạch sẽ nữa, cho nên anh lạc, em sẽ không bỏ rơi anh, đúng hay không? Lục tư tức mềm mại nhìn bà, ông và bà đi qua nhiều năm như vậy, ở trong năm tháng gian nan nhát, ông đều chưa từng ruồng bỏ qua, đời này của ông chỉ có một người phụ nữ, đó chính là bà. Người đàn ông có quyền thế ở đỉnh cao sẽ phải chịu rất nhiều dụ dỗ nhát là đủ loại phụ nữ sẽ nhào lên người ông, thế nhưng, ông cho tới bây giờ chưa từng động tâm với bất kỳ một người phụ nữ nào. Bà cùng tô thành quá trớn, ông hàng đêm mua say, ông không hề chạm vào ai. Bà thả người nhảy vào biển khơi suốt mấy chục năm nay, ông cũng không có. Ông một mực giữ mình như vậy, đó cũng là điểm mấu chốt của ông, ông vẫn để lại cho ông và bà một khả năng. Hiện tại, đích thân ông chặt đứt tất cả đường lui. Thế gian gian nan nhất đúng là năm tháng, ông chịu được nhàm chán, giữ vững thân thể mình, ông chưa từng thua. Hiện tại ông đặt tất cả tiền đặt cực lên, đánh cực một lần. Thắng được thế giới, lại bại bởi bà, cũng là một loại kết cục. Chỉ là, sẽ rất đáng tiếc, nếu bà làm cho ông thất bại thảm hại.